Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 64 Địch mạnh ta yếu Địch đuổi ta chạy e. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.x.y.rx.na.l Haha Tiếng cười trầm thấp Mang theo dở cợt đột ngột vang lên Khiến cho cả tiền thính yên tĩnh Cảnh vương ngươi vẫn chưa giới thiệu hai vị này là ai đâu Đáng giá để hàm vương coi trọng như vậy thật sự khiến ta vô cùng tò mò thân phận của họ Con mắt tà ác của thần hoàng lộ ra vẻ bất phàm sắc bén Có vẻ như muốn gây sự Cho dù hai người trước mặt là những thí sinh sáng giá cho ngôi vị hoàng đế hắn cũng không lộ ra nửa điểm sợ hãi a hai vị này là Không đợi dạ mặt cảnh mở miệng nói hết, dạ vô hàm đã cười nhạo, hướng người đối diện nói. Người của dạ vô hàm ta có cần phải giới thiệu với người ngoài sao? Một câu nói khiến dạ mặt cảnh ngạn lời. Đồng thời cũng chẳng khác gì gián tiếp thừa nhận thân phận của hai mẹ con phong linh. Mặc dù, ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm. Không thể phủ nhận. Dạ vô hàm túi Mỹ phi phàm Nhưng phong thái ưu nhã mê người thường thường Sẽ khiến người khác bỏ quên tướng mạo của hắn Tựa như một cái túi đựng một tác phẩm nghệ thuật Tinh mỹ thượng hạng Dù cái túi có đẹp đến mấy Mọi người cũng chỉ chú ý đến giá trị tác phẩm nghệ thuật Ba chữ dạ vô hàm này Biểu thị cho quyền lợi cùng uy vọng Nhưng hắn lúc này Đôi mắt cương nhiên xuất hiện mây mù Ánh nhìn lạnh lẽo dâng lên sát khí Nhìn hắn khiến phong linh sợ run. Ở hàm vương phủ Nàng từng nghe hạ nhân nói qua Trên chiến trường Dạ vô hàm là thường thắng tướng quân giao long nổi danh thiên hạ Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy đó là nói giỡn Một thư sinh như vương gia Có thể cầm hai cây bút lông lên chiến trường sao Hiện tại thì nàng tin rồi Ở nơi này Trong một cái chớp máy Từ trên người dạ vô hàm nàng thấy được địa ngục xám xịt Không chỉ phong linh bảo bảo cũng bị kinh sợ Nó trợn tròn mắt không tiếng động nuốt nước bọt Hai mẹ con nó có một nguyên tắc thống nhất Địch mạnh ta ước, địch đuổi ta chạy Hai mẹ con không ai dám phát ra tiếng nào Chuyện này đúng là do bọn họ làm ra Nói cho cùng Bảo Bảo cũng chỉ nghĩ muốn trừng phạt dạ vô hàm Thuận tiện tra một chút xem rốt cuộc tại sao dạ mặt cảnh cùng hoàng hậu muốn lấy tim của nương Thần hoàng lười biến ngồi đó, con mắt khép thờ hàm vương điện hạ, tại hạ tất nhiên không dám hỏi nhiều. Hắn cười một cái yêu nghiệp cực kỳ, như mày nói tiếp chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Dạ vô hàm thu hồi lệ khí phát ra trong lúc lơ đảng. Hạ con mắt, miếm môi ưu nhã nói lòng hiếu kỳ không phải lúc nào cũng tốt, rồi hắn xoay người lại. Đối mặt với dạ mặt cảnh, người đó sắc mặt có chút khó coi. Khuôn mặt tái nhật đã có vẻ giận, chỉ là đang đè nén lại thôi. Vương Thúc có phải người muốn ta đến trước mặt phụ hoàng sinh một đạo thánh chỉ mới có thể đem người của ta đi hay không? Lời nói không nặng nhưng từng chữ rõ ràng. Ngươi, dạ mặt cảnh có thể lớn hơn hoàng thượng sao? Dạ mặt cảnh nâng mắt nhìn hắn Thân thể yếu đuối ho đến thân thể không thể ngồi thẳng Trương Tam tiến lên vương ra nên uống thuốc rồi Dạ mặt cảnh ho đến không thể ướm lời Chỉ đành nhẹ gật đầu Trương Tam đẩy xe lăn tới Dìu hắn ngồi lên rồi đẩy vào nội đường Bỏ lại người trong phòng ngồi đó Trên hành lang còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ho yếu đuối của hắn Phong Linh cùng bảo bảo chết mắt một cái cứ như vậy mà đi Bà nói đó là cái quái gì vậy hả Dạ vô hàm lạnh lùng nhìn thoáng qua Không mang theo chút tình cảm nào trở về Hai mẹ con bị dọa giật nảy mình Mỗi người ôm một cây cột trụ lắc đầu Bảo bảo đừng Ngươi đánh ta Ngươi là người xấu Phong Linh đùng mơ có thể đem chuyện vợ con ngươi tính lên đầu ta Không về Đầu hai mẹ con lắc như đang vật lộn đỏ sức Chính là chết sống không trở về Ngươi làm gì được ta Có giỏi thì đánh nhau Sợ gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif